Biết được những điểm yếu, điểm mạnh của mình, chính là những người thành thật, sâu sắc và chân thành nhất. Sự hòa giải bắt đầu bằng bản thân chúng ta, nó bắt đầu với một trái tim thanh khiết, một trái tim có thể nhìn thấyú nơi kẻ khác. Trong bảng điều lệ của hội truyền giáo Bát ái, Chúng tôi có đoạn dành riêng để nói lên sự dịu dàng của Chú, cũng như nó lên tình bạn và tình yêu chân thành của ngài. để làm cho tình yêu sấy sống động hơn,